Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì cô nhắc lại Cháu lấy mấy đời chồng rồi Hồng buồn giàu nói nhỏ Dạ thưa, ba người ạ Cô Linh lầm bẩm trong miệng Hai năm, ba người Thế năm này cháu bao nhiêu tuổi Hồng ngợ ngùng nhìn xuống chân và nói Thưa, cháu 21 ạ Cô Linh thở dài cảm thông và hỏi Ai cưới cháu xong thì cũng chết hay sao Hồng lắc đầu ngợn nghịu phân trần. Thật ra thì thì chưa thể gọi là chồng được ạ vì vì chưa ai làm đám cưới cả. Nghĩa là cháu cháu chưa có chính thức với ai hết. Cô Linh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Hồng. Chưa là chồng mà sao lại chết? Hồng xấu hổ cúi xuống mân mê cái khăn trắng nhỏ vừa lôi trong bóp ra để thấm nhẹ trên trán vì nước mưa vẫn còn động trong mái tóc. Cả phút sau nàng mới ngẩn lên và nói Cô hỏi thì cháu chả dám giấu Cháu <cười> Cứ... Cháu mà ngủ với ông nào là ông ấy chết ngay ấy. Mà mà toàn là chết thảm thôi cô ạ Cô Linh giật mình trợn mắt nhìn Hồng Rồi ngửa người ra phía sau Xúc động không nói nên lời Đối với một tín đồ công giáo ngoan đạo như cô Việc Hồng ngủ với ba người đàn ông khi chưa làm đám cưới Là đã đi quá giới hạn của căn bản đạo đức rồi Chuyện tiền dâm hậu thú Cô chả bao giờ chấp nhận được Nhưng lúc này cô không bận tâm lắm đến điều đó Bởi cô đang tò mò Xem việc cô giải đoán số mệnh cho Hồng Hai năm về trước Có xảy ra đúng như cô dự kiến hay không Cô nhớ lại lần trước Hồng đến đây Với một thanh niên Giáng dấp thật lịch sự và trí thức Cô tò mò hỏi Thế thế cái cậu đi với cháu lại đây Hồng ngắt lời Anh Toàn Anh ấy mất rồi cô ạ Cô Linh buột miệng kêu lên giê mà lại chúa tôi Thật là tội nghiệp Con người hiền lành thông minh như thế mà chúa cất về sớm quá Hồng ngậm ngồi nói tiếp bằng giọng tiếc nuối Vâng Anh Toàn là người đầu tiên trong, trong ba người mà cháu vừa kể với cô Anh ấy dạy kèm cháu học thi phổ thông Cháu tốt nghiệp phổ thông rồi thì Anh ấy giúp cháu thi vào đại học Cháu trúng tuyển đại học rồi thì Anh ấy đưa cháu đi đến đây gặp cô Chỉ để hỏi cô một hai câu là là hai đứa chúng cháu có, có lấy nhau được không? Vì nhiều người bảo là chúng cháu khắc tuổi. Chắc chắc cô còn nhớ không ạ? Cô Linh buồn bã gật đầu. Cô nhớ chứ. Hôm ấy cháu còn kể cho cô nghe mà. Cậu ấy là con nhà giàu. Muốn cưới cháu thì phải nuôi cháu đi học tiếp. Hồng lặng lẽ gật đầu rồi lấy khăn trong bóp ra thấm hai bên khóe mắt. Nàng thêm. Vâng. Thật ra thì tại anh ấy con nhà giàu mà gia đình cháu thì nghèo bố anh ấy là tổng giám đốc công ty liên doanh với nước ngoài mẹ anh ấy lấy cớ lại là, là cháu khác tuổi để ép anh ấy phải bỏ cháu nhưng mà anh ấy thương cháu nên cãi lời nhất định đòi cưới cháu ạ ngâng một chút hồng than nhưng mà định mệnh khắt khe với cháu quá chưa đi đến đậu thì anh ấy mất ạ cô Linh Bùi ngùi bảo hồng vậy là chưa xong đâu cháu ạ Mới có ba người thì chưa xong được Hồng hốt hoàng trồm người lên hỏi Ôi giời, thế, thế, thế bao nhiêu người thì thì cháu mới thoát nạn hả cô Cô Linh xòe bàn tay và bảo Cô thì cô nhớ là năm người Hồng càng sừng sốt kêu lên Năm người cơ à cô, cô có chắc không cô Cô Linh gật đầu Cô thì cô nhớ rõ như vậy Thì cô đã nói rồi Sở dĩ cô nhớ rõ và mong gặp lại cháu Vì cháu là cái trường hợp duy nhất không có một người nào giống cháu cả. Hồng khẩn khoản nói. Cô ơi, hôm nay cô cô cô coi lại cho cháu được không cô? Biết đâu sau 2 năm số cháu nó thay đổi rồi. Vì vì mẹ cháu với cháu đi chùa nhiều lắm ạ. Ngày mai cháu cháu định xuống Cà Mau cầu xin cha Trương Biểu Diệp á, rồi cháu sẽ hành hương về Châu Đốc, cầu cầu bà bà, bà núi bà Chúa núi Sam nữa. Cô ơi, cô, cô cô coi lại giùm cháu đi cô. Ơi. Số mệnh người ta đâu có cố định đâu cô, đúng không cô? Cô Linh khẽ gật đầu nhưng cô bình phẩm một câu. Ừ, theo cô, cháu tin đạo Phật thì cháu cầu Phật. Cháu tin Chúa thì cháu cầu Chúa. Cháu không thể chạy lung tung gặp ai cũng cầu, gặp ai cũng xin được. Vì cháu cầu lung tung như vậy thì chứng tỏ cháu chả tin vào đấng quyền năng nào cả. Cô là người công giáo, cô chỉ cầu Chúa thôi. Bởi ngay điều dân thứ nhất đã dạy là chỉ thờ một Đức Chúa Trời mà thôi. Hồng sốt ruột không đáp, chỉ gật đầu cho xong chuyện. Nàng đến đây để nhờ cô Linh đoán vận mệnh chứ đâu phải để nghe cô giảng đạo. Từ trong học tủ, cô Linh nhấc ra cái hộp gỗ hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net